Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bây giờ lại còn dám hỏi em đi đâu sao? Em đi đâu thì anh sẽ quan tâm sao? Anh bận rất là nhiều việc. Anh cứng đỡ người cố tìm một lý do để chai lấp. Bận việc sao? Cô cười lớn tiếng mà nhìn về phía anh. Anh bận nhiều việc gì? Là việc đi tìm cái chết sao? Mà không không. Anh đương nhiên là không có ý niệm về như vậy trong đầu. Là em suy nghĩ nhiều quá khiến cho em đoán giả đoán non. Anh có từng tập qua diễn giết ư? Hay là người biểu diễn hôm nay bị bệnh, cho nên anh tạm thời lên thay thế à? Mà không đúng, lý do này rất là ngu ngốc đó. Cô càng nói càng tức, vỗ một tay, biểu tình khoa trương giống như là mắc bệnh tâm thần vậy. Ok, em biết rồi, đó là ngoài ý muốn, tai nạn xe của anh đã cũng là ngoài ý muốn, anh ngoài ý muốn bị người ta đem đi học kỹ năng lái mô tô, cho nên đành phải ngoài ý muốn lên sân khấu làm thế thân có đúng hay không? Nhưng mà không đúng, em biết rồi, nhưng mà lần này nhất định là đúng. Anh có tiền không có chỗ chi, nên cảm thấy cuộc sống công thú vị, muốn tìm kiếm một cái gì đó kích thích. Anh nhất thời thấy nhàm chán mà thôi, có đúng không? Hoài Kỳ sắc mặt khó coi muốn mở miệng, lại nghe được giọng nói trầm chặc của cô. Lại là không đúng sao? Nhưng mà thật xin lỗi, em thật là không có cách. Thật ra mà nói, em không muốn biết nguyên nhân là cái gì anh lại muốn chết, mà muốn đi tìm kích thích. Anh nghĩ rằng dùng thái độ của mình muốn sống cuộc sống bình thường hay sao? Anh nghĩ có thể cười ra giối cả đời ư? Em không cần. Anh có nghe thấy không hả? Em sẽ không bao giờ để ý tới một người bệnh tâm thần như anh nữa đâu. Em thì biết cái gì chứ? Chịu không nổi sự châm chọc khiêu khích của cô, anh tức giận quát. Em biết cái gì ư? Em cái gì cũng không biết cả. Đúng vậy, em không hiểu, em không biết. Cô nắm chặt tay mà tức giận hét lên. Anh cái gì cũng không nói thì làm sao em biết được cơ chứ? Anh cứng đờ người tức giận nhìn cô, cắn răng cất lời. Em cho rằng em tốt hơn anh ở chỗ nào ư? Ít nhất em sẽ đem chuyện mình nói ra mà không bao giờ giấu ở trong lòng. Anh cười nhạc một tiếng rồi đưa tay chỉ về hướng văn xâm cùng na na. Em chuyện gì cũng nói ra sao? Vậy thì bọn họ, em có dám nói là không biết bọn họ ư? Ninh ninh cứng đờ, sắc mặt trắng bệnh nhưng cô không quay đầu nhìn bọn họ, chỉ là đưa mắt nhìn anh. Hoài kỳ âm thanh lạnh lùng nói tiếp. Em nói đi, nói rằng em không biết bọn họ. Anh muốn biết ư Được, vậy thì em sẽ nói cho anh biết Cô sắc mặt không còn một chút máu Hai tay ôm ngực Cười lạnh hai tiếng rồi bắt đầu nói Âu dân văn xâm Năm nay 48 tuổi Trước nghiệp là dân cơ bạc Ông ta chính là bà của em Đứng bên cạnh ông là mẹ Của em là Ní Na Ngoại hiệu chính là Na Na Năm nay 45 tuổi Người phía sau là Trô Lớn lên cùng em từ nhỏ Trước nghiệp là Đà Thủ Anh ấy đã dạy em quyền anh Cảnh sát trường kia tên là Kỳ Lợi Khi ba mẹ em bị bắt đến đồn cảnh sát Ông sẽ mua hamburger cho em ăn Dì ra ra là nhân viên chia bài Chị gái Lisa là tỷ vũ nữ thoát y Chú Mai là kẻ lừa đảo Chú Lý Nạp là người lái xe của khách sạn Hiện tại chú ấy đã lái xe đi công việc Đây là những người mà anh thấy Xin lỗi Những người khác không có ở đây Anh có cần em kêu họ tới đây cho anh xem mặt hay không hả Chợt nghe đến những điều này Nhìn hai mắt của cô bốc hòa Hoài Kỳ hoàn toàn không biết nên làm cái gì cả Anh còn muốn biết gì nữa không? Tên tiếng Anh của em buồn cười ư? Cuộc đời của em nữa ư? Cô đi đến trước mặt anh âm thanh lạnh lùng nói. Tên tiếng Anh đáng ghét của em chính là Lucky đó. Em từ nhỏ đã lớn lên ở trong sòng bạc, khách sạn, ô tô khách sạn cùng đồn cảnh sát. Em không được đi học, chỉ có thể lén lút đứng ở bên ngoài mà học lén. Em biết 7 thứ ngôn ngữ, cách trời của 13 quốc gia. Em còn biết tất cả những chiêu lừa đảo ở trong sòng bài. Anh có biết không? Anh có tất cả những thứ mà em hâm mộ, nhưng anh lại không biết quý trọng. Cha anh có lẽ lạnh lùng, nhưng ông mày đã cung cấp cho anh một hoàn cảnh giàu có và yên lành. Kết quả thì sao? Anh chỉ đối với chuyện nhỏ mà không quên được, sống chết đè lâm vào những chuyện vụn vặt, lại ngoan cố không chịu đối mặt với nó, sẽ chỉ làm cho nó ở trong lòng mà dâng mù mạt thôi. Anh lần đầu bị mắng bắt lấy cổ tay cô thẹn quá phành giận. Cho dù như thế nào thì cũng không phải là chuyện của em. Ninh Ninh im bặt trừng mắt nhìn anh. Cô phải kìm nén biết bao nhiêu mới không để cho mình khóc. Cô trừng mắt nhìn anh, mắt cô không chớp, sắc mặt trắng bạch mà mở miệng. "Đúng vậy. Chuyện đó không liên quan tới tôi. Chuyện của anh xác thực là không có quan hệ gì với tôi cả. Cho nên anh hãy buông tay tôi ra. Tôi sẽ lập tức biến khỏi cuộc sống của anh." Anh nhếch khóe môi mà khóe mắt rôn chảy. "Buông tay?" Cô lại giọng khiển trách. "Anh sao một giây bỏ tay cô ra?" Ninh Ninh đau đớn nắm cổ tay đã đỏ lên. Cắn răng không cho phép mình rơi nước mắt, xoay người gọi xe taxi. Hoài Kỳ nắm chặt tay trừng mắt nhìn cô mở cửa taxi. Trong mắt nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net